Vèo! Trong chết mắt trảm tiên phi đao đến trước mặt đông đại tư tế. Sắc mặt đông đại tư tế trầm xuống. Hắn đưa quyền trượng trong tay đánh một cái ầm ầm va chạm vào trảm tiên phi đao. Ẩm! Một tiếng động rất lớn vang lên. Thân hình đông đại tư tế thoáng lùi về phía sau một bước. Nhưng trong nháy mắt trảm tiên phi đao cũng bị va chạm phải quay trở lại. Vèo, trảm tiên phi đao bay trở vào trong hồ lô trảm tiên. Hai mắt sát đế thoáng nheo lại nhìn chầm chầm vào đông đại tư tế. Một đòn trảm tiên phi đao đánh ra, người này lại dễ dàng va chạm tới mức phải quay trở về như vậy sao? Sắc mặt manh lạc, mẫn hoàng, ngọc lân, mộng tam sinh đều trầm xuống. Hai mươi đại cường giả này không tầm thường. Cường giả thế giới đại ác quả nhiên không hề tầm thường. Thần giới, hồ lô cảm tiên. Sắc mặt đông đại tư tế trầm xuống. Một phía khác thiên cương cầm lấy cánh tay bị đứt đoạn, sợ hãi đi tới. Người trước mắt quá mức hung hãng. Mình lại không có lực phản kháng. Đông đại tư tế, người này thật vướng tay vướng chân. Thiên cương cao mày nói. Thiên cương xem ra người nói không sai. Đại trăng. Đại trăng quả nhiên thủ đoạn tầm tầm lớp lớp. Được lắm. Trảm tiên phi đao sao? Nhưng đáng tiếc trảm tiên phi đao của ngươi vẫn chưa đạt tới trạng thái mạnh nhất. Đông đại tư tế trầm giọng nói. Như vậy còn không đủ mạnh sao? Thiên cương kinh ngạc nói. Ngươi không hiểu. Đông Đại Tư Tế trầm giọng nói. Ta đối phó với trạm tiên phi đao. Các người đối phó với những người khác. Cẩn thận ương phó. Bọn họ đều là cường nhân. Đông Đại Tư Tế trầm giọng nói. Được. Những người khác đều hét theo nói. Người đến đối phó với ta sao? A cũng tốt. Trong mắt sát đế lón lên một tia ánh sáng lạnh. Sát đế đạp xuống dưới chân tiếp đó lao về phía trước Hoàng tuyền lộ mở, đao ra đứt trời Sát đế vận lực toàn thân hét lớn Âm um, Hoàng tuyền lộ trong hư không đột nhiên xuất hiện Trong hồ lô trảm tiên trong nháy mắt bay ra mấy đạo bạch Quang. Không ngừng một thanh trảm tiên phi đao điên cuồng lao về phía đông đại tư tế Ánh sáng thần thánh Đông đại tư tế hét lớn, vù, hư không đột nhiên xuất hiện vô số hào quang màu xám la về phía sát đế, âm, um. hai đại cường giả tuyệt thế âm um ầm um va chạm. Một mảng lớn hư không phía nam nổ nát, mời bão bối, du lịch. Manh lạc hét lớn, âm, um. quả lửa từ trong hồ lô hỏa nha cuồng cuộn dân trào cúng về phía đám người đứng đối diện. Biển đen cuồn cuộn. Minh Vương quát to một tiếng, "Nghiệt tử, ngươi dám nhúng tay vào sao?" Mạc Vũ Hề quát to một tiếng, hóa thành một con phượng hoàng đen cực lớn, phóng về phía Minh Vương. Nhất thời, 24 đạo luân hồi giống như cột trụ trời bao vây xung quanh vị trí của Minh Vương. Mạc Vũ Hề ra tay, Chính là hy vọng nhi tử của mình không ra tay được nữa. Bất luận kết quả thế này, sau này sẽ có ảnh hưởng đến địa vị của con trai mình. Bởi vậy nàng chỉ có thể tự mình ra tay. Minh Vương bị ngăn cản, những người khác cũng lao về phía vô số quả lửa kia. Đóng băng thiên địa. Một ác ma quát to, ầm. Vô số núi băng từ trên trời lao xuống. Mời bảo bối đi tuần Mẫn hoàng quát to một tiếng Ẩm Vô sáu cốc văng bay vút lên trời Lao về phía những ngọn núi băng kia Thế giới thứ nhất sao Quả nhiên giấu một đám rùa đen rút đầu Ha ha tám cánh tay Một ác ma tám cánh tay quát to Thân hình đột nhiên tăng vọt lên Mời bảo bối thả Ngọc Lân quát to một tiếng. Hồ lô hư vọng của Ngọc Lân cũng không hề tuôn trào ra thứ gì. Mà quay về phía Ngọc Lân tự mình phóng thiết một ánh hào quang. Tiếp theo, Ngọc Lân biến mất không thấy. Hắn tàn hình. Dường như có một nắm đấm ầm ầm đánh vào trên người của ác ma tám cánh tay. Ẩm! Thân hình ác ma tám cánh tay lua nhanh. Nhưng xung quanh căn bản không hề thấy có bóng người nào. Ngọc Lân đã tàn hình, bất kỳ ai cũng không tìm được vị trí của Ngọc Lân. Đột nhiên, lại là một quyền phong đánh tới. Trên mặt ác ma tám cánh tay liền lộ vẻ vui mừng. Một chiếc lồng cực lớn ầm ầm chụp xuống. Ẩm, ác ma tám cánh tay vẫn bị đánh bay ra ngoài. Ngọc lân lại xuyên qua chiếc lồng kia Không nhìn thấy Không sờ được đối thủ Vậy còn đánh cái rắm Ác ma tám cánh tay Cảm thấy cực kỳ út út Mình căn bản đánh không tới hắn Mặc cho đối phương liên tục đánh mình sao Vậy còn đánh cái gì Mời bảo bối thu Một tiếng quát to vang lên Trong hồ lô hồng mông Một tia sáng tím bắn về phía một ác ma một sừng. Âm! Um, lực hút cùng cũng nhất thời khiến ác ma một sừng không thể đứng vững. Vù! Ác ma một sừng lập tức bị hút vào trong hồ lô hồng môn. Mộng tam sinh cũng bước vào chiến trường. Âm um, âm um, âm! Um. Chư hùng thần giới đều chiến đấu với một đám ác ma. Cuộc đại chiến bắt đầu, bầu trời khắp phía Nam Hàm Dương đều vang lên vô số tiếng nổ vang. Trùng kiếp hung mảnh, khiến hư không bị xé rách vô số. Tuy rằng đám người sát đế, Manh Lạc, Ngọc Lân, Mẫn Hoàng, Mộng Tam sinh hung hãn một Chọi Một, Thậm chí một đối hai căn bản không thua bất kỳ người nào trong nhóm người của đại ác thế giới này. Nhưng đám người kia lại năm người đánh một. Dần dần, đám người của thần giới bị ác chế. Sát đế đơn độc đối kháng ba đại cường giả tuyệt thế. Nhìn một đám đệ đệ của mình dần dần rơi vào thế hạ phong. sắc mặt hơi trầm xuống. Đại huy, Mượn hồ lô cử cử tán phách của huynh dùng một lát. Sát đế kêu lên. Giọng nói của sát đế ầm ầm vang lên, xuyên thẳng vào cử tiêu. Ẩm ầm ầm. Phía tây, một đạo lưu quan chật hiện lên. Tiếp theo, một hồ lô màu đỏ cực lớn đã xuất hiện ở phía trước mọi người. Mời bảo bối tán. Hư không phát ra một tiếng nổ vang. Ấm! Um, trong hồ lô tán phách cực lớn đột nhiên phun ra vô số thần sa. Thần sa vừa ra, xông thẳng về phía một đám ác ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z wow. 12 chương 168 tin tức từ phía bạn sinh. A Một đám ác ma nhất thời sợ hãi rống lên liên tục. Bởi vì thần sa này quá mức tạm môn Cương khí hộ thể của mỗi người đều đặt ở trước mặt căn bản không hề có tác dụng gì Trong chết mắt thần sa xuyên qua cương khí hộ thể trùng kích lên trên thân thể của mỗi người Nhất thời, một đám ác ma chỉ cảm giác hồn phách chịu sự trùng kích cực lớn Thần sa này dường như đang làm hồn phách mỗi người tan rã Bảo bối thật ác đột Một đám ác ma nhất thời sợ hãi rống lên liên tục Lúc trước đám ác ma vốn chiếm thế thượng phong Từ khi hồ lô tán phách xuất hiện Nhất thời không còn sót chút ưu thế nào Đương nhiên trong đó có một cương thi là ngoại lệ Phía sau lưng cương thi kia dũi ra một đôi cánh lông cốt cực lớn màu tím Trong miệng hắn nhô ra răng nanh, mắt phóng hồng quang. Thần sa rơi vào trên người cương thi kia, lập tức bị đánh văng ra tất cả. Thân thể tướng thần. Ánh mắt huy cốt tử sáng ngời. Huy cốt tử quay đầu muốn đi vào trong triều thiên điện phía sau bẩm báo. Kết, cánh cửa của một đại điện ầm ầm mở ra. Cương thi Diêm Xuyên chậm rãi bước ra khỏi Triều Thiên Điện. Bái kiến Đại Đế. Tất cả thần tử đều cung kính bái lạy Lúc trước bọn họ có chút lo lắng. Sau khi nhìn thấy Diêm Xuyên, mọi người đều cảm thấy yên tâm. Chỉ cần Đại Đế có mặt bất kỳ cửa ải nào cũng có thể vượt qua. Đại Đế có khả năng hắn chính là thân thể tướng thần ở thế giới đại ác. Nghĩa cốt tử lập tức nói, sao? Cương thi diêm xuyên nhìn về phía cương thi kia. Dường như trong lòng cương thi kia nảy sinh suy nghĩ, hắn cũng quay đầu nhìn lại. Cương thi kia nhìn thấy cương thi diêm xuyên từ cửa triều thiên điện đi ra. Cửa lớn triều thiên điện lúc này lại chỉ mở ra một nửa. Tuy rằng cảm thấy quá dị nhưng hắn càng quan tâm tới thể chất của cương thi diêm xuyên hơn. Thân thể tướng thần sao? Ngươi cũng luyện thành thân thể tướng thần sao? Cương thi kia đứng phía xa gầm thét nói. Các cuộc chiến đấu khác vẫn còn tiếp tục. Đại chiến một khi đã phát không thể thua. Nếu như nhóm người sát đế đã đáp ứng ôm lấy ân oán lần này. Đương nhiên bọn họ sẽ không lười biến. Ẩm, um, ầm um, ầm um. Trong cuộc đại chiến, khó khăn chi liền. Cương thi Diêm xuyên thoáng nhìn về phía các cuộc chiến đấu xung quanh, hít một hơi thật sâu nói. Thiên giới đại trăng, Diêm xuyên. Cương thi Diêm xuyên nhìn về phía cương thi kia quát lên. Thế giới đại ác, uế ác. Cương thi kia trầm giọng nói. Thế giới đại ác hẳn chỉ có một mình ngươi có thể tu luyện được thân thể tướng thần đi. Cương thi diêm xuyên trầm giọng hỏi. Ồ! Sao ngươi có thể biết được? Uế ác kinh ngạc nói. Như vậy là tốt rồi. Uế ác tướng thần bốn giới tất nhiên chỉ có một người có thể còn sống. Hôm nay nếu như ngươi đã đến đại trăng ta ta cho ngươi một trận chiến đấu công bằng. Ta không điều động tư thế thiên hạ đại trăng. Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Sao? Uế ác nhớ mày nhìn về phía Diêm Xuyên. Sát đế, uế ác này giao cho ta là được. Những người khác do các ngươi đối phó. Diêm Xuyên nhìn về phía xa quát to. Phía xa. Sát đế đang chiến đấu quay đầu lại nhìn Diêm Xuyên một lát. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy cửa Triều Thiên Điện chỉ mở ra một nửa. Sát đế nhớ mày một cái nói. Được âm. Um. Bước đi uế ác. Một nhóm sát đế chiến đấu càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Hủy Cúc Tử, 12 Chí Tôn, Hóa Thê Lương, Các Khanh cẩn thận để ý phía bên Vũ Hề. Cương Thi Diêm Xuyên quay về phía Hủy Cúc Tử nói. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời. Mặc vũ hề đối chiến với Minh Vương, chung quy trong lòng Cương Thi Diêm Xuyên vẫn có chút lo lắng. Bây giờ để mọi người để ý Cương Thi Diêm Xuyên cũng có thể buông tay ra chân đi chiến đấu. Ẩm! Um, dưới chân Cương Thi Diêm Xuyên, đột nhiên xuất hiện tế đàn đại đế. Một khí tức cường đại phát ra. Cương Thi Diêm Xuyên chậm rãi bay lên trời tiên về phía uế ác. A Diêm Xuyên rống to một tiếng. Phía sau lưng đột nhiên một đôi cánh lông cốt màu đen cực lớn. Miệng Cương Thi Diêm Xuyên nhô ra răng nanh. Một khí tức hung lệ phát ra. Quả nhiên là thân thể tướng thần. Uế ác với một đôi cánh lông cốt màu tím cực lớn trong mắt lón lên hàng quang bay qua. A! Cương thì diêm xuyên lại rống to. Phía sau lưng bỗng nhiên lại nhô lên một đôi cánh lông cốt màu đỏ cực lớn. Một đen, một đỏ, hai đôi cánh lớn vừa ra khí tức hung mảnh dân trào ra. Thi khí cuồng cũng đã nhuộm nửa bầu trời thành một màu đen. Ngươi! Đây là... Uế ác hơi sửng sờ. Bốn thân thể tướng thần ta đã nuốt một người. Người chính là người thứ hai. Cương thi diêm xuyên quát to một tiếng. Hai đôi cánh lớn đột nhiên vỗ một cái. Ẩm. Um, cương thi diêm xuyên la về phía uế ác. Ẩm. Um, cương thi diêm xuyên và cương thi uế ác. Hai người đấu hữu quyền hư không nhất thời độ nát cả mạng lớn. Trùng kích cực lớn khiến những người đang chiến đấu xung quanh đều có chút sưởng sờ. Thân thể kia dưới một đòn mãnh liệt, nhưng cả hai người đều không có chuyện gì. Trên mặt cương thi diêm xuyên lộ hiện ra vẻ dữ tận. Ngươi thật sự còn lợi hại hơn rất nhiều so với miệt thế. Thân thể tướng thần của thế giới đại ác sao? Hai mắt cương thi diêm xuyên hiếp lại, lại dơ trảo tiến lên. Âm um, phía sau lưng Cương Thi Diêm Xuyên, đại đạo Hắc Long xuất hiện. Nhất thời, lực lượng cuồn cuộn sông thẳng vào trong thân thể của Cương Thi Diêm Xuyên. Ở phía sau lưng Uế Ác, một đại đạo màu tím sông thẳng thiên địa. Bên trên đại đạo màu tím, một con rồng tím đang bay quan. Ngươi cũng tu chân long đại đạo. Rất tốt, vừa vặn có thể giúp ta hoàn thiện đại đạo. Trong mắt Uế ác lạnh lẽo nói, Âm, um, âm, um, âm, um. Hai đại cường giả tuyệt thế chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Một mảnh bầu trời đều là thân ảnh hai người chiến đấu. Lúc này Nam huynh đệ thần giới cũng chiến đấu với một đám ác ma, cuộc chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nhưng một đám ác va đều là cường giả của thế giới đại ác, không hề nhường nhịn. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến đấu biến thành cục diện khó bỏ khó phân. Tất cả hư không bên ngoài hàm dương đều bị nghiền nát. Quần thần đại trăng kiên nhẫn quan sát. Mà giờ phút này, ở bên trong triều thiên điện đang có một vàng tiệc Một cái vàng, bên trên có đặt một chén trà. Rõ ràng lúc trước Cương Thi Diêm Xuyên đang ngồi ở đó Tại một cái bàn khác lại là một nam tử Đứng sau lưng hắn có hai bóng người Nam tử ngồi ở bên cạnh bàn Vương chén trà nhẹ nhàng thưởng trà Ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài điện Trong ánh mắt lón ra một tia thích ý Tại phía đông Hàm Dương bộ tộc bàn thạc Trên bàn thạch phong, một đám cường giả đang đứng nhìn chầm chầm về phía Hàm Dương. Dẫn đầu là tộc trưởng bộ tộc bàn thạch, bàn canh. Bàn canh hước sâu một cái. Hắn là tướng thần thứ chủ của thế giới đại ác sao? Diêm xuyên. Diêm xuyên này trưởng thành quá nhanh. Bàn đinh đứng bên cạnh khuôn mặt âm trầm nói. Đây không phải là chuyện tốt sao? Bàn canh cười nói Hy vọng là vậy đi Bàn đinh hiếp sâu một cái nói Tin tức phía bên vàng sinh Bàn canh thản nhiên nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z wow. 12 chương 169 phản vật chức S.A.O. Ánh mắt bàn đinh sáng ngời Chân chủ sắp thức tỉnh Bàn canh trầm giọng nói. Thần sắc bàn đinh đột nhiên biến đổi. Địa cầu. Tây An, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Sau khi người trong cửa bị miêu miêu dọa chạy mất, miêu miêu liền bị diêm xuyên quở trát. Biết rồi. Sau này ta sẽ không nói nữa. Vẽ mặt miêu miêu ủi khuất nói. Nhân thân diêm xuyên triệu A phòng. Miu Miu chậm rãi bước vào hoàng lăng Đối với phàm nhân mà nói các loại cửa ải này có thể rất khó tiến vào Nhưng đối với hai người một mèo này lại vô cùng đơn giản Rất nhanh ba người đã đi tới chỗ của một đám tượng vinh mã Meo thật nhiều người đất Đây chính là tượng vinh mã sao Miu Miu mở to mắt Tượng vinh mã ít đi rất nhiều Hơn nữa cũng bị phá hủy trên diện tiếp lớn. Triệu A phòng cao mày nói. Mơ binh của trẩm. Diêm xuyên vung tay áo, hít sâu một cái nói. Rắc rắc rắc rắc. Một đám tượng binh mã bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển. Âm. Trong nhất thời, hai mắt của một tượng binh mã hình người phát ra từng luồn hắc khí. hắc khí tuôn ra ra. Dần dần hình thành một huyện ảnh hắc khí hình người ở ngay phía trước tượng binh mã. Trong nháy mắt trong mắt vô số tượng binh mã đều phóng ra hắc quang cuồn cuộn. Rắc rắc. Những huyện ảnh hình người và hình ngựa đều hiện ra. Tất cả đều quỳ một gối trước mặt diêm xuyên. Trong nháy mắt tất cả tượng binh mã trong phòng xuất hiện một cảnh tượng vạn quân bái vương đầy chấn động. Meo, đây. Đây là cái gì? Miêu Miêu kinh ngạc nhìn những hắc ảnh này. Trên địa cầu có một loại năng lượng bên ngoài rất khó tìm được gọi là phản vật chất. Nó có thể trung hòa vào với vật chất bình thường. Diêm xuyên giải thích. Trung hòa. Ngươi biết 3000 thiên đạo tạo thành thiên địa. Nhưng phản vật chất lại thể trung hòa năng lượng thiên địa. Ngày xưa ta còn chưa lý giải được. Trước đây không lâu cuối cùng ta đã hiểu rõ phản vật chất này là cái gì. Ồ! Phản vật chất chính là biến số. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mèo! Biến số. Không phải thần thú đứng vị trí thứ 10 sao? Tại sao lại là phản vật chất? Thần thú đứng vị trí thứ 10 hình thành thế nào, ngươi có biết không? Diêm Xuyên cười nói, "Meo." Miêu miêu ngây ngẩn cả người. Diêm Xuyên ngân đồng thôi diễn thú giao hoán. Đã thôi diễn nó đến hình thái nguyên thủy nhất. Cuối cùng thứ nhận được chính là loại phản vật chất này. Thần Tề, Hơn. "U." "Vinh." Quy. Ú Đứng hàng thứ 10 Sinh ra Nhất định phải có phản vật chất mới được Có phản vật chất nó mới biến thành hoàng mỹ Diêm xuyên trầm giọng nói À Miu Miu kinh ngạc nói Tương đối mà nói chỉ cần sinh linh dung hợp rất nhiều phản vật chất toàn bộ đều là biến số Diêm xuyên trầm giọng nói Mèo, ý người muốn nói, mấy tỷ người trên địa cầu này, nếu như đến thế giới thứ nhất, đều sẽ là biến số. Miu Miu kinh ngạc nói, không sai. Chỉ cần đến bên ngoài, toàn bộ đều là biến số. Tất cả tự tiêu cung, chất chứa vô số phản vật chất. Bởi vậy, người nơi này từ khi sinh ra, trong cơ thể đã ẩn chứa phản vật chất căng cốt hùng hậu Cực kỳ dày nặng Diêm xuyên giải thích Meo. Khi mang người nơi này đi ra ngoài Mấy tỷ biến số như vậy Chẳng phải thiên hạ này sẽ trở nên lộn xộn sao Miêu miêu cả kinh kêu lên Tốt quá hoáng dở Biến số quá nhiều sẽ kinh động mệnh số Tất nhiên mệnh số sẽ ra tay Diêm xuyên lắc đầu một cái meo, Miu miu vuốt vuốt đầu nhỏ Con này có thể thấy được Lòng dạ hồng quân sâu thẳm Nghe đồn nơi đây Là do hồng quân phong ấn Một khu vực của thế giới đại thiên Hiện tại xem ra Không đơn giản như vậy Diêm xuyên trầm giọng nói Ta lại cảm thấy Địa cầu này Cũng không chỉ là nơi cất giữ phản vật chất. Mà còn giống như một tiết điểm. Đang hút nạp phản vật chất của bốn giới. Tất cả đều tụ hợp vào đây. Triệu A Phòng Phân tiếp nói. Ồ, có thể là như vậy. Chân mày Diêm Xuyên nhớ lại nói. Trong lúc đang nói chuyện, Diêm Xuyên đưa tay lấy ra trống thế đồng quan. két Trấn thế đồng quan mở ra. Mỗi phản vật chất hình người và hình ngựa từ trong cơ thể tượng binh mã. Nhanh chóng tiến vào trấn thế đồng quan. Mêu, những phản vật chất này là do ngươi bố trí thu thập năm đó sao? Miêu Miêu nhìn những người lính và ngựa này nói. Không sai. Địa cầu cũng đã qua mấy ngàn năm thu thập cũng quá nhiều. Nơi này là một bộ phận Tiếp đó thu thập phản vật chất ở trong cơ thể tượng binh mã các nơi mang về Diêm xuyên trầm giọng nói Ngươi muốn những phản vật chất này làm gì? Miêu Miêu Hiếu Kỳ nói Nhét vào mệnh cách tăng cường thay đổi vài thành Diêm xuyên trầm giọng nói Ồ! Thế giới thứ nhất bên ngoài Hàm Dương Năm người sát đế, Manh Lạc, Mẫn Hoàng, Ngọc Lân. Mộng Tam sinh chiến đấu tuy rằng vất vả, nhưng có hồ lô tán phát giúp đỡ, áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Thậm chí trong thời gian chiến đấu còn có thể quan sát tình hình trận chiến phía xa. Nơi khiến người ta chú ý nhất chính là Diêm Xuyên và Uế Ác. Hai người không cần pháp bảo, không cần pháp thuật chỉ sử dụng đại đạo. Tiếp theo, hai bên dùng thân thể cứng đối cứng sông tới. Thân thể cường đại khiến gần như tất cả mọi người nhìn thấy đều thầm ước A.O. Có thể tu vi của hai người không sánh bằng những người khác, nhưng thân thể này lại không người nào có thể so sánh được. Mỗi quyền kia thật giống như một tổ tiên khí bạo pháp. Hung hãng dị thường. Âm, um, âm. Um. Hai người xong tới cũng càng ngày càng hung mảnh. Ngang. Đột nhiên, đại đạo của mỗi người hét dài một tiếng. Tiếp theo, hai người đều dung hợp với đại đạo của mình. Âm, um, âm. Um. Một người hóa thành một con hát lông cực lớn. Một người hóa thành một con tử lông cực lớn. Kết cỡ của hai con Hắc Long và Tử Long không hơn kém nhau bao nhiêu. Cả hai đều giữ tận tức giận rống lên. Ngang, ngang. Tiếp đó, cả hai lại ầm ầm lao về phía nhau. Ầm, ầm. Vuốt rồng cào lên vảy rồng của đối phương bắn ra vô số đốm lửa. Khóa nhiều đốm lửa ngưng tụ thành điện quang. Trong sự va chạm mãnh liệt, từng dòng điện lương giống như những dây xích quăng về bốn phương tám hướng. Âm âm âm. Không giống với lúc đối mặt chiến đấu cùng Thanh Long Đại Đế ngày xưa. Chân Long do Thanh Long Đại Đế thân hóa. Thân thể chỉ cường hạn bình thường. Làm sao có thể cứng đối cứng được như bây giờ? Cuộc chiến đầy hôn mảnh, không ai nhường ai, không ai chịu thua ai. Thân thể tướng thần. Hắc Long gầm thét lên. Trong giọng nói có một chút buồn bực. Thực sự khó chơi. Tử Long cũng tỏ ra buồn bực nói. Âm. Um, Hắc Long và Tử Long tiếp tục xông vào nhau. Mà giờ phút này tại Nam Ngoại Châu tất cả thiên địa đều yên tĩnh. Tại trung tâm Nam Ngoại Châu trên một đài hoa sen trên cao. Liên thần đang ngồi khoanh chân Một đám ác ma đang đứng bên cạnh hắn Đám ác ma cực kỳ cung kính cùng liên thần nhìn về phía chỗ hàm dương Chủ thượng xem ra tên diêm xuyên kia cũng không ghê gớm là mấy Thực lực của hắn cũng chỉ tương đương với uế ác Một ác ma ba mắt trầm giọng nói Các ác ma khác ngược đầu Nội tình của thế giới đại ác tất nhiên không chỉ có 20 người đang xâm lấn hàm dương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 170 có loại đấu pháp này sao? L Út này mỗi cường giả đều nhìn chầm chầm vào hàm dương ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Diêm xuyên Trong mắt liên thần lón ra một tia nghi hoặc Chủ thượng, đám người lưng mang hồ lô kia dường như là người của thần giới. Hẳn bọn họ sinh ra ở kỷ thứ nhất hậu kìa. Chỉ có điều sau đó bọn họ đột nhiên biến mất không thể giải thích. Ta đã xem qua một vài điển tịch mới biết được. Bọn họ lại dây dư cùng diêm xuyên sao? Ác ba ba mắt ngạc nhiên nói. Thế giới thứ nhất là nguyên địa phát sinh ra tất cả các thế giới. Mặc dù bản Tôn đã mai phục cơ sở ngầm ở đây từ lâu cũng không có thể dòm ngó được toàn giới này. Bốn giới hợp nhất từng đợt cường giả xuất hiện. Hơn nửa bọn họ càng ngày càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân ta vừa vào giới này không lập tức bố binh thiên hạ. Liên thần trầm giọng nói. Vâng. Uế ác có thân thể tướng thần. Về công pháp này, bản tôn cũng đã nghiên cứu qua, một giới chỉ có thể có một người tu luyện. Đây không chỉ riêng là công pháp tu luyện thân thể, còn là một loại công pháp tu luyện mệnh cát. Hơn nữa, bản tôn thấy được một đại kiếp nạn từ đó. Liên thần trầm giọng nói. Đại kiếp nạn. Cường giả kỷ thứ hai còn chưa xuất hiện hết. Hẳn có một ít cường giả vẫn còn ở trong thế giới đại thiện, cương tăng số người nhân thủ. Đối với thế giới đại thiện, chúng ta nên thâm nhập sâu vào bên trong. Liên thần trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ đã đi làm. Được. Liên thần gật đầu một cái. Phía tây hàm dương, bên trên một hải đảo của một hải vực. Có hai bóng người đang đứng. Cả hai đều mặc áo tràn đen. Quỷ cốt tự hắc ám, nơi kia chính là kẻ thù của ngươi, diêm xuyên sao. Một người mặc áo bào đen trầm giọng nói. Một người khác gật đầu một cái nói. Ngự thiên đại tôn, hai người phía xa kia đều là người giống như đại tôn, đều tu luyện thân thể tướng thần. Đại tôn chú ý một chút. Cuộc đại chiến tại Hàm Dương đã trở thành nhân vật chính khiến thiên hạ Dương Giang đều chú ý. Thần giới cùng cường giả của thế giới đại ác đụng độ với nhau, âm thanh chấn động khắp thiên hạ. Mặc dù Tây Ngoại Châu Lạc Dương ở cách xa Hàm Dương, Võ Chiếu và Thông Thiên đều có thể nghe được những tiếng nổ vang. Hai người đi tới trước Thái Cực Điện từ phía xa quan sát chiến trường tại Đông Ngoại Châu. Um, um. Nhóm người sát đế chiến đấu rất gian khổ Dù sao, nội tình của thế giới đại ác cũng cực kỳ hùng hậu Nhưng đám người thần giới càng đánh lại càng hung hãn Gắt giao trụ vững trước một đám cường giả của thế giới đại ác Đồng thời, mọi người vẫn quan tâm tới cuộc chiến của hai con rồng cực lớn một đen một tím kia Hắc Long và Tử Long hung mảnh xong tới lao thẳng vào những ngôi sao phía trên tinh không. Vài ngôi sao đã bị đuôi của hai con rồng này đập một cái liền nổ nát thành bột phấn. Trong lúc đại chiến, không có thêm người nào tới tham dự. Cả hai chiến đấu hung mãnh đã rằng co hồi lâu. Ngang, Hắc Long rứt gào một tiếng, đột nhiên cắn một cái ở trên người Tử Long. Ngang Tử Long cũng vô cùng hung hãn, cắn lại một cái ở trên người Hắc Long. Hai con rồng đều cắn chặt vào thân thể của đối phương, bất kỳ ai cũng không chịu nhả ra. A! Hắc Long trừng mắt một cái, đột nhiên dùng chút lực. Răng rồng rốt cuộc đã đâm xuyên vào da của Tử Long. Ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Hừ. Tử Long gầm thét một tiếng. Âm! Um. Hàm răng của Tử Long cũng cắm vào trong da của Hắc Long. Tiếng hàm răng xuyên vào tận thịt phát ra đầy ghê rợn. Nghe thấy âm thanh này có thể cảm nhận được lực lượng hung mảnh sử dụng trong đó. Thực sự khiến vô số người run sợ không thôi. Tử Long muốn buộc Hắc Long nhả ra, nhưng Hắc Long lại càng cắn càng sâu. Tử Long bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng cắn xé cùng chỉ có điều cả hai đều là thân thể tướng thần mới có thể dễ dàng cắn phá thân thể đối phương như vậy. Xé Hắc Long Tử Long gần như đồng thời đột nhiên xé một cái. Nhất thời trong miệng mỗi con rồng đều ngậm một mảng lớn máu thịt của đối phương. Thậm chí nội tạng cũng lộ ra. Máu tươi điên cuồng bắn tung tóe. A! Sau khi nuốt một miếng thịt của đối phương, Hai con rồng càng lúc càng hung ác. Xung quanh, vô số tu giả đều lộ vẻ kinh hải. Đánh thế này tính là gì? Ăn lẫn nhau sao? Cảnh tượng máu me đầm đìa vẫn còn tiếp tục. Hát lông lại cắn tử lông. Tử lông hung ác cũng không chịu thả ra. Hai bên lại tiếp tục cắn xé lẫn nhau. Hai lòng không ngừng cắn lẫn nhau, không ngừng kéo xuống huyết nhục của đối phương, sau đó mở miệng nuốt xuống. Đúng là ăn lẫn nhau sao? Nơi xa xôi, bàn canh kinh hại nói. Trên đời nào có loại đấu pháp này sao? Ăn đối phương? Vô số tu giả nhất thời có một loại cảm giác rất không hiểu. Cuộc chiến kiểu gì vậy? Đây là đấu xem ai trong hai người có thể chịu đựng được đến cuối cùng sao? Trên hải đảo phía tây, hủy cốt tử hắc ám nhìn về phía xa, lại nhìn người mặc áo bào đen ngự thiên bên cạnh. Ngự thiên đại tôn, các người là người tu luyện thân thể tướng thần, đều hung ác bá đạo như vậy sao? Hủy cốt tử hắc ám không còn gì để nói. Ngự thiên đại tôn ở bên cạnh cũng trầm mặt. Dù sao, phía xa Hai Long chiến đấu cũng quá lợi hại. Lợi hại đối với người khác ác hơn đối với mình. Hai kẻ ngoan cường kia vẫn không ngừng cắn nuốt lẫn nhau. Thật ra Tử Long cũng không muốn làm như vậy. Nhưng căng bản bởi vì Hắc Long ép mình vào tuyệt lộ, mình không có lựa chọn nào khác. Vậy thì cứ tới đi, xem ai không chịu nổi trước. Mình còn có liên thần của thế giới đại ác làm hậu thuẫn, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ngươi một miếng ta một miếng, hai con rồng cực lớn kia liên cục cắn xé, nuốt xuống. Trong nháy mắt trên người hai rồng đều là máu thịt lẫn lộn. Hai rồng vẫn tiếp tục cắn xé lẫn nhau. Hát lông cắn xuống một cái, lại muốn kéo một miếng thịt trên người tử lông xuống. Tử Long lại đột nhiên sợ hãi kêu lên. Không đúng, không đúng. Tử Long vô cùng sợ hãi tới mức toàn thân run rảy mạnh. Bởi vì, nơi tử Long vừa cắn xuống chính là chỗ vết thương lúc trước. Hẳn chỗ này phải ấp đi một miệng thịt mới đúng. Nhưng bây giờ, trừ một vài vết máu ra lại vô cùng hoàn hảo. Sau khi rung rẫy mạnh Tử Long lại cẩn thận nhìn kỹ. Quả nhiên, thương thế trên người Hắc Long đã được phục hồi. "Ngay, không thể nào như vậy được. Thương thế của ngươi sao có thể như vậy được?" Tử Long sợ hãi rốm kêu. Đột nhiên, Tử Long phát hiện nguyên nhân chính là do Tế Đàn Đại Đế kia. Là Tế Đàn Đại Đế Tế đan đại đế tuôn ra lực lượng vô tận tràn ngập thân thể Hắc Long. Phàm là miếng thịt bị cắn xé sẽ nhanh chóng được năng lượng Tế đan đại đế bổ khuyết. Thân thể Hắc Long bị thương đang không ngừng hồi phục với một loại tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Ngang, Tử Long rít gào. Tử Long hiểu rõ, mình bị lực Mình không nên đấu với Hắc Long xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng tất cả đều đã muộn. Trong cuộc chiến này, Hắc Long càng đánh càng hung hãn. Tinh khí quanh thân Tử Long lại đang không ngừng thoát ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.xyz. Wow. 12 chương 171 Trung Sơn. A H Long cắn xé mảnh liệt. Những vết thương trên người Tử Long càng ngày càng nhiều. ngang, Rốt cuộc biến đổi về lượng tạo thành biến đổi về chất. Hắc Long đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắc Long dùng vuốt rồng đập nát vuốt phải của Tử Long đột nhiên xé một cái. Nhất thời vuốt phải của Tử Long bị kéo xuống. ngang Tử Long đau khổ thét dài, Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa. Ưu thế của Hắc Long càng ngày càng rõ ràng. Âm! Um, vuốt rồng cực lớn lại cắm vào chỗ đầu rồng của Tử Long. Mắt thấy Hắc Long sắp ghét chết Tử Long. Liên Thần Tử Long sợ hãi hét lớn. Nam ngoại châu, Liên Thần vẫn nhìn về chỗ phía Hàm Dương. Tế Đàn Đại Đế Bổ Thân Sắc mặt liên thần trầm xuống Vù Mi tâm của liên thần đột nhiên trồi lên một đá hoa sen màu xanh Bông hoa sen màu xanh vừa xuất hiện Ý thức của liên thần rót vào tiếp đó trong nháy mắt đã bắn về phía đông bắc Ẩm um, Giống như thuật hình chiếu của tử vi đại đế ngày xưa Chỉ trong chết mắt Bông hoa sen xanh này đã vượt qua thời không Xuất hiện ở trên bầu trời hàm dương. Âm. Um, lực lượng khổng lồ âm um, âm um áp chế xuống. Tất cả hàm dương nhất thời bị khí tức đột nhiên đến áp chế tới mức sợ hãi không thể di chuyển được. Mấy người sát đế đang chiến đấu lúc trước đều nhất thời biến sắc Đây là Đám người mộng tam sinh sát đế đều hứng chịu áp chế cực lớn. Trước đó nhóm người sát đế không thể tưởng tượng được đến, sẽ có cường giả cấp vật như vậy xuất hiện. Dưới áp chế cực lớn này, lúc này cho dù là một đám cường giả thần giới cũng không thể ra sức. Dưới áp lực cực lớn, bọn họ cũng bị áp chế không khác gì những người khác. Cuộc đại chiến lúc trước đột nhiên dừng lại. Mọi người miễn cứng ngẫm đầu nhìn lên trời. Lại nhìn thấy giữa không trung có một đá hoa sen đẳng cấp 36 cực lớn đang bay trên không trung. Lúc này bên trên bông hoa sen màu xanh kia có một thân ảnh mặc áo bào trắng đang đứng. Thân ảnh trong suốt như hương như thực. Đây là một tồn tại tương tự với hình chiếu. Nhưng chỉ có điều hình chiếu này phát ra áp lực. Lại khiến gần như tất cả mọi người xung quanh trong nháy mắt không thể di chuyển được nữa. Quá mạnh mẽ. Nhóm người sát đế híp sâu một hơi. Tất cả nhìn thấy từ xung quanh hư ảnh của liên thần chậm rãi xuất hiện vô số hư ảnh hoa sen. Xung quanh thiên địa dường như hóa thành một a sen. Càng ngày càng nhiều hoa sen xuất hiện. Các loại hoa sen với đủ các màu sắc hồng màu da cam lục lam chàm tím. Hồ sen trải rộng ra. Áp chế tuyệt đối nhất thời khiến mọi người xung quanh kinh hãi không thể giải thích. Nhóm người sát đế muốn ra lực nhưng bởi vì áp lực quá lớn, vẻ mặt bọn họ đầy bất đắc dĩ. Không được diêm xuyên, chúng ta giữ không được hàm dương. Sát đế trầm giọng nói. Mọi người đã dốc hết toàn lực. Trước đây không lâu Diêm xuyên chế sẹo đối với mọi người, khiến lúc này mọi người lại có một loại cảm giác khoan khoái. Nhưng Hắc Long phía xa dường như lại mặc kệ không quan tâm đến Liên thần. A! Một trảo đã ầm ầm cắm vào đầu của Tử Long. Lớn mật. Liên thần hét lớn một tiếng. Một ánh sáng màu xanh sông thẳng về phía Hắc Long Liên thần đích thân tới cho dù là hình chiếu tới cũng không cho phép bất kỳ người nào làm càng. huống gì là kẻ xem thường liên thần, giết chết thuộc hạ của liên thần. Liên thần chưa tới thì cũng thôi. Liên thần tự thân tới ngươi còn không chịu buông tay càng hạ thủ như vậy. Đây chính là trắng trợn bóp da mặt của hắn. Liên thần trùng kích ầm ầm lao về phía Hát Long. Lực lượng thực sự không cùng một đẳng cấp. Dường như Liên thần muốn một đòn rết chết Hát Long. Mắt thấy ánh sáng màu xanh của Liên thần sắp ăn mòn Hát Long. Ngay thời điểm trong lòng tất cả cường giả tuyên bố Hát Long đã xong đời. Cánh cửa Triều Thiên Điện trong Hàm Dương Thành đang khép một nửa bỗng nhiên mở ra. Một đa phong cực lớn. Giống như một cánh đồng tuyết bay vút lên trời. Chặn lại ánh sáng màu xanh của liên thần đã bay được nửa đường. Âm. Um, đa phong và ánh sáng màu xanh ầm um ầm um va chạm. Hư không lại nổ nát vô số. Một vụ nổ cực lớn phát ra trong nháy mắt đã ăn mòn tất cả bầu trời. Cương vực chân lông. Âm. Um, Uy thế hung mảnh cuồn cuộn từ triều thiên điện bắn ra Uy thế thực sự quá hung mảnh không chút yếu thế so với hình chiếu của liên thần Giữa không trung đám người mộng tam sinh nhất thời biến sắc Bọn họ đồng thời nhìn về phía chỗ cửa của triều thiên điện Bởi vì đa quan kia chính từ trong triều thiên điện lao ra đ quan sau khi va nát ánh sáng màu xanh của Liên thần đã hoàn toàn vỡ nát phía xa một trảo của Hắc Long đã đập nát đầu của Tử Long ngang Hắc Long rít gào sau đó mở miệng quay về phía Tử Long nuốt xuống Hắc Long nuốt xuống đầy hôn mảnh nuốt xuống không chút kiênngệ nhưng một khắc này đối mặt với cảnh tượng thuộc hạ bị nuốt Liên thần dường như lại tỏ ra thờ ơ. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa triều thiên điện. À! Tử Long chỉ kêu lên một tiếng, lập tức bị hắc Long hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Quanh thân hắc Long nhất thời có Hát Quang tỏa sáng. hắc Long nuốt trưởng Tử Long cũng chính là nuốt trưởng người tu luyện thân thể tướng thần của thế giới đại ác. Thân thể tướng thần của Diêm Xuyên lại tiến hóa thêm một bước. Nhưng lúc này quần hùng càng quan tâm tới cửa triều thiên điện hơn. Ánh mắt đám người mộng tam sinh lộ vẻ kinh hoàng. Đó chính là liên thần. Hắn tuyệt đối không thua kém gì tử vi đại đế thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đa quan trong triều thiên điện lại có thể ngăn cản được một đòn của liên thần. Lúc trước mọi người oán giận Diêm Xuyên lạnh nhạt đối với mình. Đặc biệt mộng tam sinh, hắn cảm giác mình đến đây đã bị sỉ nhuột. Dù nói thế nào, đại trăng sao có thể có vị khách này tôn quý hơn so với người của thần giới mình. Nhất định Diêm Xuyên cố ý chế giữ mình. Nhưng bây giờ, sự tức giận trong lòng mộng tam sinh lúc trước nhất thời tan đi. Thật sự! Diêm Xuyên thật sự đang chiêu đại khách quý Đó là một cường giả tuyệt thế. Lúc trước tử tử còn nói, sự hỗ trợ của thần giới có cũng được mà không có cũng được. Lúc đó mình còn chuẩn bị cười nhạo một phen. Hiện tại xem ra tử tử nói không sai. Đã có cường giả có thể đánh ra một đao phong này ở đây, còn muốn nhóm người mình làm gì? Diêm xuyên thật sự chỉ muốn sớm phân rõ ân oán cùng với thần giới mà thôi. Sắc mặt một đám cường giả thần giới thức sự xám lại. Hình chiếu liên thần lại nhìn chăm chú vào cửa triều thiên điện. Tại cửa triều thiên điện, một nam tử mặt long bào kim sắc chậm rãi đi ra khỏi cửa triều thiên điện. Đi theo phía sau hắn là hai người khác. Nhưng mọi người lại tập trung chú ý nhìn chầm chầm vào nam tử mặt Long bào này. Khuôn mặt nam tử này có phần khoáng đạt, vẻ mặt uy nghiêm. Nam tử này ngẫm đầu lên nhìn về phía liên thần đang ở giữa không trung, không hề có chút kiếp sợ nào. Trái lại trong mắt hắn vắng ra một lệ ý hung mãnh. Giới chủ đại thiên, chung sơn. Sắc mặt hình chiếu liên thần âm trầm nói. Khách quý của Diêm Xuyên lại là giới chủ đến từ Thế giới Đại Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 172 quát lui liên thần. N. Gày sư tại Thế giới Đại Thiên, Trung Sơn với Diêm Xuyên vừa là địch cũng vừa là bạn. Trung Sơn nhìn chầm chầm về phía liên thần trong ánh mắt có không chút kiên kịa. Từ đâu tới đây thì chạy trở về đó đi. Bằng không, trẫm phá nát thần ấm này của ngươi. Ầm. Um, trung Sơn vừa dứt lời, quanh thân liền phát ra một sát khí hung mãnh, bắn thẳng về phía hình chiếu của Liên thần đang ở giữa không trung. Sát khí lao nhanh ra, khắp trời đều là huyết quang. Trong huyết quang dường như có vô số đa cương mạnh mẽ theo sát khí chém tới chỗ liên thần. Sát khí ngưng tụ ra huyết quang. Chỉ là sát khí. Trong nháy mắt đã nhuộm đỏ không trung. Khiến trong lòng chư hùng đều trở nên cuồng loạn. Nảy sinh sự hoảng sợ. Thế giới đại thiên, chung sơn. Đám người mộng tam sinh vốn không quá để mắt, tới người của thế giới Đại Thiên. Dù sao, thần giới cũng được sinh ra vào kỷ thứ nhất hậu kỳ. Đó là kỷ thứ nhất. Thế giới Đại Thiên sao có thể có nội tình bằng bọn họ được? Cả kỷ thứ tư này cũng có chỗ không bằng. Nhưng trước mắt Trung Sơn phát ra một đạo sát khí lại khiến Mộng Tam Sinh hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình. Ít nhất thời kỳ mình cường thịnh cũng không đạt tới trình độ này. Giữa không trung, liên thần lạnh lùng nhìn chung sơn. Quanh thân chung sơn phát ra sát khiết, mắt phóng lợi quan, không chút kiên kỵ Một khí tức điên cuồng song thẳng tới chỗ liên thần. Đều là người siêu thoát thiên cương nhìn chung sơn phía xa, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Thiên cương chậm rãi bay đến phía sau lưng hình chiếu liên thần. Cuộc đại chiến đã ngừng lại. Ít nhất đám cường giả thế giới đại ác này sẽ không tiếp tục chiến đấu cùng chư hùng của thần giới nữa. Mà đều bay đến phía sau lưng hình chiếu của liên thần. Nghiệt tử. Mặc vũ hề quát mắng Minh Vương. Nhưng Minh Vương vẫn bay đến phía sau hình chiếu liên thần. Trung Sơn, Liên Thần, hai đại giới chủ lạnh lùng đối diện nhìn nhau. Âm âm ầm. Một phía khác, Hắc Long nuốt chửng Tử Long. Tiếp theo hắc khí vần quanh Hắc Long phát ra những tiếng nổ vang liên tiếp. Cùng lúc đó, một khí tức mạnh mẽ từ bên trong hắc khí phát ra. Tuy rằng so với khí tức của Trung Sơn, Liên Thần thực sự không thể sánh bằng. Nhưng so với cương thi diêm xuyên lúc trước đã mạnh hơn rất nhiều. Lại đột phá sao? Mộng tam sinh kinh ngạc nói. Phía đông xa xôi, đám người bàn canh không thèm để ý tới chung sơn và liên thần. Đám tướng thần là do chủng tục bọn họ sáng tạo ra, bởi vậy bọn họ càng lưu ý tới thân thể tướng thần hơn. Bọn họ để ý nhất vẫn là cương thi diêm xuyên. Không chỉ có bàn canh. Trên một hải đảo phía Tây Hàm Dương. Ngự thiên đại tôn của thế giới đại thiện và quỷ cốt tử hắc ám đều nhìn chăm chú về chỗ của Diêm Xuyên. Ẩm! Um, một tiếng động rất lớn phát sinh. Hắc khí xung quanh ầm um ầm um tan đi. Cương thì Diêm Xuyên lại đứng trên một tế đàn đại đế cực lớn toàn thân mặt lông bào màu đen. Cương thì Diêm Xuyên. Đại đạo dĩ nhiên đã tan đi. Trước kia, phía sau lưng cương thì diêm xuyên là hai đôi cánh lông cốt cực lớn. Lúc này, sau khi đã tiêu hóa uế ác, lại mọc thêm một đôi cánh lớn màu tím. Một tím, một đỏ, một tím, ba đôi cánh lớn sang rộng trên bầu trời trong cực kỳ dữ tận. Răng năng từ trong miệng nhô ra càng lúc càng đỏ tươi. Cương thi diêm xuyên rống to một tiếng. Cùng lúc đó quanh thân hắn đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Ẩm! Um, một sóng khí khổng lồ từ bên người cương thi diêm xuyên phát ra. Thập ngũ trọng thiên. Ngự thiên đại tôn đứng ở phía xa sắc mặt trầm xuống. Bách Quan, bách tính hàm dương lại cực kỳ hưng phấn. Chúc mừng đại đế. Quần thần cung kính bái lạy nói. Uống éo cái đầu cương thi diêm xuyên với thân thể tướng thần nhìn về phía liên thần đứng cách đó không xa. Liên thần nhìn cương thi diêm xuyên, hai mắt hiếp lại. Tuy rằng cương thi diêm xuyên còn chưa đủ để uy hiếp mình. Nhưng lúc này diêm xuyên đột phá. Lại khiến liên thần cảm thấy khá khó chịu. John, chúc mừng. Thập ngũ trọng thiên, thế giới thứ nhất quả nhiên là một chiến trường lớn. Trung Sơn hiếp sâu một cái nói. Cương Thì Diêm xuyên uống thân thể một cái. Những đôi cánh cốt lông cực lớn phía sau lưng nhanh chóng thu hồi. Cương Thì Diêm xuyên đạp lên trên tế đàn đại đế, hồi phục lại hình người. Liên Thần Hai mắt cương thi diêm xuyên hiếp lại nhìn chầm chầm vào liên thần. Trung Sơn cũng nhìn về phía liên thần. Liên thần, nếu là bản thể của ngươi tự thân tới thì không nói làm gì. Bây giờ chỉ là hình chiếu tới đây, ngươi có thể làm được gì sao? Trẩm lặp lại lần nữa, lập tức chạy trở về đi. Âm! Um, lại một khí tức hung lệ song thẳng về phía liên thần. Một đám cường giả thế giới đại ác phía sau liên thần nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khí thức này quá mức hung mãnh Ngươi định bảo hộ cho Diêm Xuyên sao? Liên thần lạnh lùng nhìn về phía chung Sơn. Trong lòng liên thần buồn bực không thể tưởng tượng được chung Sơn lại kiên quyết như thế. Thà rằng đắc tội một giới của mình cũng muốn đứng ở phía Diêm Xuyên. Cốt! Trung sơn lại một tiếng hét lớn, ầm. Sau khi Trung sơn hét lớn một tiếng, một đạo sóng âm hung mảnh xông thẳng về phía liên thần. Rắc rắc rắc. Xung quanh liên thần, rất nhiều hoa sen ầm ầm đổ nát. Một đám cường giả phía sau người liên thần vẽ mặt càng khó chịu thống khổ hơn. Thậm chí có cường giả bịt chặt lỗ tai. Nhưng thần sắc chung Sơn vẫn không thay đổi. Khuôn mặt vẫn lạnh lẽo, dường như vẫn không có ý định rời khỏi. Trung Sơn thật sự ra tay. Đó là một loại khí thế không thể chống đỡ, một loài khí thế không gì địch nổi. Bình thường thân hình nhìn qua đã giống như ngọn núi cao ép tới mức một đám cường giả thậm chí không thở nổi. Trong mắt liên thần đầy lạnh lẽo, ý vị thâm trường thoáng nhìn về phía chung sơn. Được chung sơn, bản công nhớ kỹ. Hờ! Liên thần đột nhiên vung tay áo một cái. Tiếp theo, liên thần quay đầu, dẫn theo một đám cường giả đạp không rời đi. Trong lòng liên thần vẫn vô cùng oán hận. Nhớ kỹ. Năm đó trẩm từng nói. Sẽ báo mối thù vạn cổ của thế giới đại thiên. Thế giới đại thiên ta cùng thế giới đại ác ngươi vốn mãi mãi không có thỏa hiệp. Chung sơn lạnh lùng quát lên. Hờ. Liên thần hừ lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại. Dẫn theo đám ác ma đạp không trong nháy mắt vắng về phía xa. Vèo. Trong chết mắt một nhóm người đã biến mất không còn hình bóng. Trung Sơn nhìn theo bóng dáng liên thần rời đi, trong mắt vẫn vô cùng lạnh lẽo. Vù, Cương Thi Diêm Xuyên đạt không đến gần. Khí thế thật lớn. Cương Thi Diêm Xuyên cười to nói. Trên mặt Trung Sơn liền trở nên hoài hoảng. Trung Sơn lại nhìn về phía Diêm Xuyên, hít sâu một cái nói. Ngày xưa tại thế giới đại thiên, người mạnh ta còn rất yếu. Ngươi đã từng bảo vệ ta một lần Hôm nay Xem như hoàng lại ân tình ngày xưa Cương thi diêm xuyên mỉm cười Gật đầu một cái không nói gì Khí pháp tuyệt đối Cần có thực lực tuyệt đối Để chống đỡ Mình mất trăm vạn năm Trung sơn đã cường đại đến mức này Cương thi diêm xuyên lại Nhìn về phía đám người sát đế Sát đế Manh lạc mẫn hoàng Ngọc Lân, mộng tam sinh, mấy ngày nay chiêu đãi không được chu toàn. Trận chiến lần này với việc của thú giao hoán lần trước, các ngươi và ta xem như không thiếu nợ nhau nữa. Cương Thi Diêm xuyên nhìn về phía 5 cường giả thần giới nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z. Wow! 12 chương 173 ta sẽ báo thủ. Đờ! Ám người mộng tam sinh như mày không nói gì Thật sự chiêu đãi không chu Toàn Bọn họ vốn còn tưởng rằng Diêm Xuyên cố ý lạnh nhạt nhóm người mình Bây giờ xem ra Diêm Xuyên thật sự không có cách nào ra mặt đón tiếp Trung Sơn Mọi người nhìn thấy Trung Sơn trong lòng vẫn ngỗng ngang trăm mối cảm xúc Như vậy là tốt rồi Sát đế gật đầu một cái Cáo từ Sát đế nói Cương thi diêm xuyên gật đầu một cái Đây Sát đế trầm giọng nói Vèo Sát đế dẫn theo một đám đệ đệ của mình Nhanh chóng vọt về phía tây Sát đế không hề dừng lại Cũng không muốn dừng lại Trong chớp mắt bọn họ đã đến phía chân trời Tam huynh, thực lực của chung sơn kia sao lại hung hãng như vậy? Mộng tam sinh cao mày nói. Không cần ước A-O về người ta. Chúng ta trở lại. Trở giúp đại huynh. Nhị huynh. Lại mở ra một tầm phong ấn của bản thân. Hồi phục lại thực lực ngày xưa là có thể như hắn. Sát đế trầm giọng nói. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời. Tại Hàm Dương, Cương Thi Diêm Xuyên nhìn về phía chung Sơn. Ngươi vẫn gọi ta là Diêm Xuyên đi. Do anh ngày xưa đã chết. Cương Thi Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Trung Sơn gật đầu một cái. Nhưng điều nên nói, đã nói. Ta cũng nên trở về thôi. Tu vi của ngươi bây giờ còn thiếu một chút. Cuộc chiến giữa ngươi và ta chờ sau này tái chiến. Được. Cương Thi Diêm xuyên gật đầu một cái. Đúng rồi. Đây là thứ Bách Hoàng để lại cho ngươi trước khi chết. Ta chưa động tới. Trung Sơn đưa ra một cái hộp. Bách Hoàng. Mấy mắt Cương Thi Diêm xuyên sụp xuống lộ vẻ kinh hoàng. Trong lòng Cương Thi Diêm xuyên nhất thời trở nên nặng nề. Cương Thi Diêm Xuyên đưa tay nhẹ nhàng tiếp nhận. Cáo từ. Trung Sơn trịnh trọng nói. Đây. Trung Sơn dẫn theo hai thuộc hạ Đạp không tiến về phía bắc ngoại châu. Cầm lấy chiếc hộp do bách hoàng lưu lại cho mình. Cương Thi Diêm Xuyên nhìn theo bóng dáng Trung Sơn trở về. Khẽ thở dài một hơi. Thương hải tan điền trăm vạn năm. Biến hóa thật sự quá nhiều. Đại đế chúng ta đã tổn thất trăm vạn năm. Xem ra thế giới đại thiên cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Huyễu cốt tử nói. Phải. Cương thi diêm xuyên gật đầu một cái. Huyễu cốt tử trầm mặt một hồi, muốn nói lại thôi. Nhưng sau khi nhẫn nhịn một hồi, vẫn cảm thấy không nhịn được. Sát mặt hủy cốt tử dần dần trở nên dữ tận. Đại đế, lão sư đại chết như thế nào? Trung Sơn nói sao? Mặt hủy cốt tử dữ tận nói. Lão sư của hủy cốt tử cũng chính là bác hoàng, cũng là gia gia của Diêm Xuyên. Ngày xưa thế giới đại thiên yếu ớt. Toàn thiên hạ phấn đấu để sinh ra một người siêu thoát. Trong số đó Bách Hoàng là người phấn đấu nhiều nhất. Với giao tình giữa Diêm Xuyên và chung Sơn, Trung Sơn hẳn sẽ cố gắng bảo hộ. Nhưng cuối cùng, Bách Hoàng lại chết đi. Huyễu cốt tử hắc ám đứng ở nơi xa xô dường như tâm liền tâm với huyễu cốt tử. Lúc này sắc mặt hắn cũng trở nên ôm trầm quanh thân tỏa ra một lệ khí Ngự thiên đại tôn đứng bên cạnh nhìn quỷ cốt tử hắc ám nói Quỷ cốt tử hắc ám ta biết ngươi rất hận đối với Diêm Xuyên Nhưng ngươi cũng không trở thành như thế đi Yên tâm ta sẽ ghét chết Diêm Xuyên Thân thể tướng thần Có vẻ như chỉ một người có thể sống sót Ngự thiên đại tôn trầm giọng nói cốt tự hắc ám đè éo éo tức giận trong lòng gọt đầu một cái. Ngự thiên Đại Tôn đại Tôn sinh ra ở kỷ thứ hai. Nói vậy, đối với công pháp này, Đại Tôn hiểu rõ chứ. cốt tự hắc ám hiếu kỳ nói: “A! Ngự thiên Đại Tôn lộ ra một nụ cười lạnh lùngn. Ta tất nhiên hiểu rõ, Thời điểm kỷ thứ hai ta đã từng từng đi theo tướng thần tự nhiên hiểu rõ công pháp này có ý nghĩa thế nào. Thân thể tướng thần. Chỉ là để bốn người chúng ta luyện thân cho tướng thần đại đế mà thôi. Chúng ta chỉ làm giá áo cho hắn. Ngự thiên đại tôn lạnh lùng nói. Ồ, đại tôn biết sao? Nghĩa cốt tử hát ám kinh ngạc nói. Ta tất nhiên biết. Ta luyện thân thể, sao có thể nhường cho hắn? Tướng thần Hắn đã ngủ say Ta sẽ không để cho hắn thực hiện được Ngự thiên đại tôn trầm giọng nói Vậy tướng thần đại đế kia có thực lực thế nào? Không sử dụng nghiệp vị đại đế thuần tế là thập thất trọng thiên Ngự thiên đại tôn trầm giọng nói Thập thất trọng thiên Sát mặt quỷ cốt tử hắc ám trầm xuống. Đi thôi, theo ta tới bộ tộc bàn thạch một chuyến, lấy một vài thứ rồi trở lại. Ngự thiên đại tôn nói. Được, quỷ cốt tử hắc ám gật đầu một cái. Hàm dương. Cửa triều thiên điện. Quỷ cốt tử nhìn về phía cương thi diêm xuyên. Chờ đợi cương thi diêm xuyên nói ra nguyên nhân cái chết của bác hoàng. Cương Thi Diêm xuyên hiếp sâu một cái không có mở miệng, mà nhìn về phía hộp nhỏ trong tay do bắt hoàng lưu lại cái. Là mệnh số sao? Huyễu Cốt Tử trầm giọng nói. Huyễu Cốt Tử sớm đã suy đoán trước, nhưng dường như không muốn tiếp nhận sự thật này. Bởi vì, nếu là người khác còn có cơ hội báo thù. Nhưng nếu như là mệnh số, vậy báo thù như thế nào? Cương thì Diêm Xuyên sờ sờ hộp, hiếp sâu một cái. Ta sẽ báo thù, bất kể là ai, bất kể là ai. Trong khi nói chuyện, trong mắt Diêm Xuyên càng lúc càng trở nên băng lạnh. Hệ cốt tử cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Lưu Cương Thần có mặt Tăng cường số người hán vệ tăng cường xâm nhập vào ba giới. Trầm muốn biết tất cả biến động trong ba giới. Cương thì Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lưu Cương lên tiếng trả lời. Địa cầu. Diêm Xuyên triệu A Phòng, miêu miêu nhanh chóng thu lấy vô số phản vật chất. Sau nửa tháng, bên cạnh một hồ lớn. Diêm Xuyên triệu A Phòng ngồi ở bên hồ trong tay cầm một cái cần câu. Miu Miêu Nhu Thuận nằm nhòi trên bã vai diêm xuyên. Cách đó không xa, một lão nông đi tới. Ồ, hai vị thật sự hăng hái. Mặc cổ trang như vậy cũng không tiện lắm. Lão nông mang một cái rương lớn nói. Triệu A Phòng nghi hoặc nhìn lão nông. Hai vị không nên hiểu lầm. Ta ở một cửa hàng bán dụng cụ câu cá nhỏ ở gần đây. Chỗ này thường xuyên có người đến câu cá. Ta tới chào hàng một ít dụng cụ câu cá còn có cả mồi câu. Nhìn cần câu cá của các ngươi thật sự quá khác thường. Ta cũng không phải lấy ra bêu xấu. Tuy nhiên ta có không ít mồi câu cá loại này. Hai vị có muốn xem qua hay không?